Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chăm sóc gia đình chủ mày Nhàng khói đàng hoàng Mày cứ ở với ông Ông con mình có rau ăn rau Có cháo ăn cháo Chẳng phải ra ngoài bon chen với đời làm gì Ngoài đấy con người ác lắm con ạ Có đôi khi người ta còn bạc tình Còn phụ nghĩa Còn không trung thành bằng cả con chó con ạ <cười> Ăn đi con Ăn đi Trăng đã bắt đầu lên cao Ánh trăng bằng bạc chiếu xuống Một chủ Một chó Họ Từ bao giờ Mà trở thành những người bạc Ở trong căn nhà ma cuối xóm Đau cái gai quá. Ok, chúng ta hết chuyện. Một đọc phát một tiếng 40 phút có không ạ. Một tiếng 40 phút luôn. Em hello, chị Hồng Ngô. <cười> Hôm nào là, là, là lên cái nhạc là biết là chị Hồng Ngô. Lúc đó mới mới, mới bắt đầu chat. <cười> Nói chung là chúng ta đã quen thuộc với tác phẩm của Đan Linh. Thì À, tác giả Trần An Linh viết chuyện Thì luôn luôn là có những cái âm mưu Những cái âm mưu ngập trời ở trong đó Riêng An Linh thì tất cả những cái tác phẩm Anh đã từng đọc của em Thì luôn luôn anh thấy là trong đó nó có những cái âm mưu ngập trời Nó không chỉ đơn giản là Cái sự báo ơn báo oán Mà trong đó nó có những cái âm mưu anh, anh thích cái âm mưu lắm Nhưng mà hôm nay chuyện này anh cảm giác là anh vẫn chưa tìm được cái thằng điên mà anh thích, riêng Đan Linh đó. Chà thiệt, anh muốn là Đan Linh phải xây dựng cho anh những cái những cái nhân vật nó kiểu điên điên ấy thì nó mới hợp với anh. Đó. Bởi vì là anh thể hiện thằng điên nó giống lắm. Anh anh thể hiện cái cái nhân vật tốt cũng không giống nhân vật nào. tuyệt vời, tử tế nó không giống anh thể hiện, ông giáo không giống nhưng anh tin tự tin là anh thể hiện thằng điên rất là giống. <cười> bởi vì có một số anh chị lớn tuổi Họ quý thôi Họ quý thôi. Họ, họ nói kiểu nửa trêu nửa thật ấy. Họ bảo là bởi vì là trong Trong mình Có cái điên Có cái điên sẵn rồi cho nên là Mình thể hiện nó giống Ok thể cũng được <cười> Anh mong rằng là anh sẽ được Đọc nhiều tác phẩm của Đan Ninh hơn nữa và các bạn uh, muốn đọc các tác phẩm khác của Đăng Linh thì các bạn uh, liên hệ tác giả do In và trong nhóm Kín có rất là nhiều rất là nhiều chuyện về sức viết của Đăng Linh rất là tốt. Ok uh, bây giờ cũng muộn rồi uh, xin phép anh chị em là chúng ta nghỉ thôi tại vì mỏi lắm rồi đọc liên tục, một, liên tục một tiếng 40 phút nó mỏi lắm chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai giờ ngày mai À, tạm biệt anh chị em của YouTube, tạm biệt những cô gái cầm cờ lê xanh, à, em uh, Bye bye chị Hồng Ngô, tạm biệt các bạn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện